các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới thực sự thỏa mãn làm sao, nợ nhân này tra tấn hắn 5 năm, cuối cùng cũng đặt tâm vào trong hắn. Nhìn công được, hắn ở trên trán cô nàng nhẹ hôn, hắn mới một chút rút ra khoảng cách, làm cho chính mình có thể tốt mà chăm chú lắng nghe nàng. Nghe em nói như vậy, làm cho anh thật là cao hứng. Bởi vì nhà của chúng em thiếu anh một khoản tiền, em cuối cùng cũng cảm thấy rất là thẹn với anh, làm cái gì đều là rất cẩn thận, có khi tức giận cũng không dám nói cho anh biết, bật trí bất tri bất giác nền phong bê chính mình, lãng phí rất nhiều thời gian cũng chưa phát hiện ra mặt tốt của anh. Hãy tin tưởng anh, tiền này anh căn bản là không cần. Hắn lại ra thứ mặt thanh minh, lại không để cho nàng có khúc mắc. Kỳ thật, em thua lợi là anh, bởi vì chính là anh đã chiếm được em. Em chính là một bảo vật vô giá của anh, có bao nhiêu tiền cũng đổi không được, còn thật sự nói, người bị hại chính là em. Bởi vì là anh vô gì, mấy bước em phải buông tha cho tình yêu, lại còn muốn nhận lấy một người ích kỷ là anh đây. Nghe hắn nói như vậy, nàng giống như hiểu ra một chút tính tình, như thế nào hắn lại biết nhận sai như thế này chứ. Thật là xin lỗi em, lại rộng lúc người ta gặp khó khăn mà cưỡng bức em phải về đây. Về sau anh sẽ bồi thường cho em đi. Em muốn anh phải trả giá cho em như thế nào đều được cả, nhưng anh sẽ không cho phép, em có thể rời anh mà đi, em chỉ có thể ở cùng một chỗ với anh. Có nghe được không hả? Nói đi nói lại, nam nhân này vẫn là bản tính bá đạo, sau khi xin lỗi lại dùng cái quyền sở hữu để mà biểu thị công khai mà nàng chỉ có thể cười khổ nói. "Tôi đòi đòi. Yêu cầu thứ nhất của em chính là anh không cần phải để người giám sát hành tung của em, giống như là anh không tin tưởng em, luôn nghĩ em muốn hòng hẹp xuất tường. Vợ chồng trong lúc đó hẳn là nên tin tín nhiệm lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau." Hắn thầm kêu một tiếng không ồn. Nguyên Lai Năng đối với việc này là phi thường phản cảm, cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng là có điểm chèn chế. Thật là có lỗi, đây là do anh không có cảm giác an toàn. Em đương nhiên sẽ không chạy theo người khác, chỉ là anh sợ có một người sẽ đem em mà cướp đi. Bắt quá để cho lái xe đưa rước em là chuyện tất yếu, quan trọng nhất chính là an toàn. Em xinh đẹp như vậy, lại có cái lão đại là ta đây, vận nhất bị bắt cóc thì phải làm sao bây giờ? Để cho lái xe đưa em đi thì cũng không sao. Nhưng mà không cần lúc nào cũng phải báo cáo hành trình của em. Có cái gì quan trọng, em sẽ chứng minh nói cho anh biết. Được rồi, anh sẽ nghe lời em. Hắn lại một lần nữa gật đầu, chỉ sợ nàng sẽ không vui. Còn có, nếu về sau em nói chuyện có vẻ gọn gàng rất khoát, sẽ không giống như trước, hy vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý. Nàng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu hai người thành tình với nhau đã có, đối với việc trả nợ kia coi như vứt bỏ, từ nay về sau nên bắt đầu lại một lần nữa. Nàng cần phải tìm về con người chân chính của mình mới có thể toàn bộ thật lòng với hắn. Anh còn cầu không được nữa là? Hắn lại ôm chặt nàng, cảm thấy mỹ mãn mà nói, anh thích em ôn nhu chiều có anh, nhưng cũng thích em hung hăng mạnh bắng anh, đánh anh. Ai sợ nhất chính là em không cần anh, cho lần đó ra, anh đều thích. Anh có thể nghĩ như vậy là được rồi, nhưng em còn có một điều kiện cuối cùng. Anh cho em có được hay không? Em là một người chậm chạp cũng có thể nói là có điểm để chọn. Em tin tưởng em có tình cảm với anh, hy vọng anh có thể chờ em chậm rãi yêu thương anh, không cần phải vội vã, cũng không cần phải tạo áp lực cho em. Hàn phát hiện chính mình yêu thương một cách kỳ lạ, yêu đường có thể phân tích trật tự rõ ràng, nàng xem ra giống như là một người thủy chung, một cô gái trẻ 18 tuổi, tình yêu đầu tiên cũng trải qua 5 năm, cho dù sau khi kết hôn cũng không có quên đi tình nhân cũ, thời gian lâu như vậy mới phát giác Người bên gối tốt như thế nào, nàng sẽ không dễ dàng động tâm, một khi động tâm chính là thật lâu thật dài, nghĩ đến đây, hắn càng chắc chắn chính mình là người may mắn. Anh sẽ chờ em, bao nhiêu năm anh cũng sẽ nguyện ý chờ, chỉ cần kết quả là em yêu anh là được rồi. Đúng là công hồ người làm ăn, một chút mệt cũng không chịu bỏ. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lại lấy tiếng cười to mà đáp lại, phần ca ngợi này, nàng cảm nhận được trong ngực của hắn phập phồng. Bác sắc một chút mỉm cười cũng hiện lên trên khóe miệng. Thật là không nghĩ tới bọn họ có thể nhanh mà ở chung như vậy. Như thế nào trước kia lại cảm thấy hắn quá nghiêm túc lại không tố vị chứ. Mà đúng rồi, anh nói trước kia không có yêu đương, vậy đối tượng tình đầu của anh không phải là em sao? Ừ. Loại chuyện này làm cho hắn có điểm đỏ mặt, nghĩ lại cũng không thể nào phản bác, dù sao chính mình trước hôn nhân cũng chưa bao giờ nếm trải chân tình, ai biết được cặp cựu mối tình đầu tiên lên biến thành vợ của hắn, nghe qua thật đúng là không thể nào tin được. Nàng đưa tay vòng qua sau gáy hắn, ghé vào bên tai hắn nói, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net